Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 530 thi phủ trong thập đại tà phủ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz, ẩm nạc thuật của tu sĩ mập cũng có chỗ độc đáo, nhưng Lâm Hiên không. Tin Nguyệt Nhi lại không đối phó nổi y. Lâm Hiên ngầm đầu nhìn phía lão giả trong lòng hắn chầm xuống. Chỉ thấy lão lấy ra một tấm phù lớn lập tức xú khí trải rồng khiến. Người ta phát nôn như thi thể đã bị thối rữa. Thi phù. Lâm Hiên nheo mắt lại, khi ở Thiên Mộc Sơn hắn từng ngẫu nhiên có được một cái ngọc giản thượng cổ chí phù thuật. Thi phù địa giai phù là một trong thập đại tà phù, chính là thu thập quán độc cùng lệ khí của thi thể, dùng dược đạo thần thông mà luyện, thành áp tâm tà áp uy lực làm người ta kinh hãi, nguyên anh kỳ tu sĩ gặp, phải cũng cẩn thận ứng phó. Lâm Hiên nhớ là đã nghe người ta nhắc tới về một tung tích của một tấm phi phù cách đây 10 năm trước, nghe nói là ma đầu từng oai phong một cõi ở trong thượng cổ cự mộ tìm. Được, sau thì chúng tu sĩ tranh giành lâm le chiếm đoạt cuối cùng bị một tên tu sĩ che mặt mua lại với cái giá trên trời là 30 vạn. Tinh thạch chẳng lẽ đó là Hồ trưởng lão này sao? Không biết Lâm đoán có đúng không nhưng lúc này Hồ trưởng lão đã quyết Đỉnh thi triển đòn sát thủ. Ở đây đêm dài lắm mộng. Đối phương vừa mới ra tay lão cũng biết là khó nuốt thiếu niên này. Tấm thi phù này lại có thêm điều lợi hại, khác với địa giai phù bình, thường khác, năng lượng thi phù chỉ cần tái bổ sung thi khí là có thể sử dụng nhiều lần. Mà dùng để đối phó ngưng đan trung kỳ tu sĩ thì một kích là đủ rồi. Lúc này vẻ mặt Hồ trưởng lão giữ tợn tiểu tử kia coi là số mệnh không. Tốt, nếu ở lại Cửu Long Sơn thì có thể tránh được họa một kiếp này. Lão hừ lạnh một tiếng, vươn tay ra hướng về tấm thi phù chỉ một cái. Tức thời bên trong thi phù tuôn ra vô số làn thi vụ tràn tanh tưởi. Cùng với kịch độc, Lâm Hiên nhíu mày, chỉ là thi độc sẽ khiến pháp lực hơi yếu, Lâm Hiên không dám khinh thường Một đạo pháp quyết đánh ở phía trên, thuần bài bắt đầu xoay tròn biến, thành một tầng bảo hộ màu đỏ nhạt bao vây toàn bộ Lâm Khiên, chung quanh quầng sáng còn có vô số kim sắc hoa văn to cỡ nắm tay lưu chuyển, không ngừng rất thần bí. Nhãn Lực hộ trưởng lão không phải nhỏ, đã nhìn uy lực cổ bảo so còn hơn khăn vàng của lão một bậc. Nhưng lập tức trong mắt của lão ánh lên, sự cương quyết Phòng thủ cương cường thì sao, lão không tin này cổ bảo. Này có thể chống đỡ được tấn công của thi phù. Lão thổi ra một luồng khí thi phù liền bừng bừng bốc cháy thành thi. Hỏa bay khắp nơi, khiến nhân tâm hốt hoảng, biến. Hồ trưởng lão nhanh chóng đánh ra một đảo pháp quyết vào thi hỏa đăng. Bốc cháy dữ dội trong thi hỏa nhanh chóng thành hình một cự đại dược. Chào chừng bày tám trượng. Bạch cốt lởm chởm, trên rụt trảo lại đâm ra những sừng nhọn dài hơn. Thước, tựa trảo phát ra xú khí có lẽ đến nguyên anh kỳ lão quái cũng không dám xem thường. Thấy thế Lâm Hiên nhíu mày vung tay phải lên bắn ra một tấm hoàng phù. Nhìn vật này khóe miệng Lâm Hiên lộ ra một nụ cười cổ quái, phù này cũng là trong động phủ thượng cổ tà tu ở Thập Vạn Đại Sơn đoạt được. chủ nhân là người trong tà phái nhưng hoàng phủ này lại là chính đạo. Bảo vật mà Hồ trưởng lão tu luyện chính là huyền môn chính tông công pháp lại sử dụng tà phủ. Thực ra khi đấu pháp ai vì mạng người đó còn nói đến chính ta làm gì chứ? Rồi thấy Lâm Hiên vung tay đánh ra một đạo pháp lực tinh thuần, nhất thời tan biến vào bên trong hoàng phủ. Nhất thời một khối kim sắc hỏa cầu to cỡ đầu người hiện ra ở trước ngực hắn. Hắn tay trái tiếp đánh ra một đạo pháp quyết, tay phải vừa điểm vừa nắm lại đồng thời môi khẽ lẩm nhẩm đọc chú ngữ cổ xưa khó hiểu. Lúc này bên trong khối kim sắc hỏa cầu phát ra một tiếng thanh minh. Hỏa diễm bắt đầu biến hình, sau một lát cử thổ màu vàng dài chừng 7, 8 trượng cũng hiện ra giữa không trung. Thấy cảnh này thì Hồ lão giả trợn mắt há mồm, thi phù gần như là vốn Liếng cả đời lão tích tụ mua vào chính là vì phòng ngừa vạn nhất, đối phương sao lại cũng có loại phù này? Không thi phù của lão là một trong thập đại tà phù ở thời kỳ thượng, cổ vô cùng quý hiếm, hoàng phù kia sao có thể địch nổi? Tuy rằng trong lòng an ủi như vậy nhưng Hồ trưởng lão cũng có chút kinh hãi, dù sao kim sắc cử thủ kia khí thế tuyệt không kém so với duyệt. Trảo điểm này là không thể phủ nhận. Nhìn thấy đối thủ có chút bất an như vậy, Lâm Hiên gật đầu. Khi trước giao đấu với Thái Bạch Kiếm Tiên, hắn chỉ có thể thao túng thần thông. Kim Sắc Phong nhận để truy sát địch. Hiện tại tu vi Đắc Sa Tăng Lâm, Hiên đã tham ngộ được nhiều biến hóa trong đó, nhưng chưa hết, Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn lão giả đang lơ lửng cùng duyệt. Trảo trên không trong mắt hiện lên một tia xảo trá. Đột nhiên tay trái hắn lật một cái, Bích Huyễn Vũ Hỏa đã hiện ra trong bàn tay. Tay hắn nhẹ nhàng vung ra, Bích Huyễn Vũ Hỏa lập tức hóa thành một quái, xa bằng ngón cái bay về phía Kim Thủ. Nhất thời Bích Huyễn Vũ Hỏa bừng lên đem cử thủ bọc lại. Kim Thủ vốn là màu vàng thời khắc này lại mang thêm màu xanh biếc duyệt, dị, nhìn qua vừa chính vừa tà vẻ khí thế chói mắt. Bên kia Hồ trưởng lão căn bản muốn nhanh chóng tiêu diệt Lâm Hiên. Không nghĩ tới đối phương có nhiều thủ đoạn rủ rỉ như vậy. Hắn nổi, danh như vậy đâu phải là không có nguyên do, xem ra lão không nên coi thường tiểu tử này. Nhưng lúc này hối hận đã muộn, lão hướng về phía rủ trảo chỉ vào, lập tức rủ trảo hóa thành một đạo toàn phong màu xám trắng thổi qua lâm. Hiên